Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương chân Tác giả là Tùy Tâm Chuyện nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website HIVBlog.com Chương 35 Làm hắn hốn hoặc Vũ mạc nhiên nghe được lời của đường nhịp xong Trong đôi mắt lạnh lung hiện lên hàng băng Vậy sao? Uông tỳ tâm Bốn vương kiên nhẫn chơi trùa cùng nàng Nhưng nàng đừng có tưởng trăng Bốn vương sẽ dễ dàng tha hứa cho tội của nàng Nàng cho là bốn vương không dám làm gì nàng sao Lộn nguyên Dạ vương ra Nếu thức vươn dân đã muốn đi tới chủ viện bằng cách này thì ngươi đi một chuyến cho ta Bốn Vương sẽ cho ngươi biết Lộ vương này không phải để cho nữ dân muốn làm gì thì làm Dạ, thưa vươn ra Mặc dù trong lòng lộn nguyên cũng cảm thấy rất kinh ngạc vì vị thức vươn này Nhưng đây là mệnh lệnh của vươn nha, hắn vẫn phải tương theo Xem cha vị thức vui nhân này vẫn không hiểu trường tâm của nam nhân Cố tình gây chú ý cũng là cần thiết Nhưng đừng vượt quá suy những lại của Vương gia Đại vui nhân, nghe nói Vương gia để cho thức vui nhân trở về thành tâm cát Khác với thường ngày, hôm nay cao dung y trong thật hoa lệ lộng lẫy Y phục lụa mỏng màu đỏ không che hết được bốc người nóng bỏng Da thịt trắng dư tuyết trước vực như ẩn như hiện dưới tấm lụa mỏng Tối nay, nàng dứt định phải làm cho vương gia vũ trong phòng nàng Tại phương nhân như không trình thấy của phương nhân đã tự chuẩn bị những gì Cũng không trả lời câu hỏi của ngũ phương nhân Điều này làm cho Cao Dung Y cảm thấy không vui Đại Vương Nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế chủ thượng, lặng lặng ngồi nhìn các vị Vương Nhân so với ngày thường có phần đẹp hơn, rất đẹp, tinh khiết hơn người. Những nữ dân như các nàng có phải do lời Ún Tì Tâm đã nói? Chính là Tâm đã bị nam nhân kia nắm giữ, ngay cả tính mạng cũng bị bay khốn. Nữ dân đều vì muốn nhằm ánh mắt của Vương Sa đòi trên người mình, Mà tranh đấu lẫn nhau Nhưng càng cố gắng lại càng đẩy vương gia ra xa hơn Ngược lại, quân Tỳ tâm chỉ làm cho vương gia gửng đầu đã nhìn thấy mình Nàng cao mưng vậy sao? Quân tì tâm, đây là mục đích của nàng sao? Để cho trong mắt vương gia chỉ nhìn thấy nàng Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt thanh tĩnh của đại vương nhân xè qua tiêu cười khổ Nếu quả thật là đúng như vậy, ta cũng bội phục tâm kế của nàng đó, buông tì tâm. Phương nhân đang nghĩ gì vậy? Có phải thân thể không được thoải mái? Tàm Phương Nhưng tiếp quyên bên cạnh Đại Phương nhân làm như đang quan tâm. Đại Phương nhân vững tên về phòng nghỉ cây A, nếu không Phương Dài nhìn thấy sẽ không vui đâu. Vũ Chi cũng đổ vẻ quan tâm, Nhưng người mà nàng quan tâm không phải là Đại Vương nhân mà là Vương Gia. Ta không sao. Đại Vương Nhưng phục hồi lệ tinh thần, Nhìn những đứa nhân không giống nhau ngồi chung một chỗ. Trong lòng Đại Vương nhân cảm thấy thật ám tạm. Bên người Vương Gia, vĩnh viễn không thể chỉ có một đứa nhân. Côn Tỳ Tâm Chỉ sợ, người dùng hết tâm kết cũng chỉ được Vương Gia chú ý trong một thời gian mà thôi. Đại Phương Nhân uống chén trà cho tinh thần tỉnh táo. Nhìn thấy thân ảnh màu trắng ở phía sau, biết tịch đi ngầm lấy trái trong tay đưa cho Đại Phương Nhân. Tiếp thân thăm kiến Vương Gia, Cao Dung Y cũng nhìn thấy Vương Gia xuất hiện, bước lên phía trước hình an, Ngồi xuống đi. Hành âm vẫn lạnh lùng, Vũ Mạc Nhiên ngăn mọi người đứng dậy. Hắn đi lên ghế chính vị, bên trái là Đại phu nhân, tiếp theo là ta phu nhân, Ngũ phu nhân, bên phải là vị phu nhân, Tứ phu nhân, lục phu nhân, quả là một hàng ổ mỹ nhân. Vũ Mạc Nhiên quét mắt một cái, nhìn những đôi nhân ở đây. Khiến thần sát nữ nhân không khỏi cảm thấy hẹn hùng mà cúi đầu Ánh mắt của hắn né lên, hành âm lạnh lùng phương phó cho đường nghiệp Thêm một cái ghế Cũng tiệt tâm, người không muốn đến cũng phải đến Dạ vâng, thưa vương gia Đường nghiệp lập tức tự mình đem một cái ghế đặt ở đối diện chính vị Chính là ở giữa ngũ phu nhân cùng lục phu nhân Mà hành động của hắn khiến cho các vị nữ nhân vốn là đang cúi đầu thẳng thùng Nhưng trong mắt chỉ hiện lên những ý nghĩ khác nhau Bẩm vương gia, thức vương nhân đến Lời của lộn quyên làm cho mấy vị nữ nhân không hẹn mà cùng gần đầu Nhìn chăm chú và nữ nhân đang bước vào trong phòng Trong đại sản rộng lớn, sáng trưng Ngồi chơi vàng tròn là một vị nam nhân Nhưng vây xung quanh là một đám hữu nhân Lộ Tì Tâm bước vào Nhìn thấy tình cảnh như thế trong lòng ngàn kẻ miếng cười Một bộ trà cụ tốt a Một bình trà lớn Bên cạnh đầy viện những chén trà kiểu dáng khác nhau Tên Vũ Hoài Hiên này thật túng là biết hưởng thụ Lộ Tì Tâm thầm nghĩ Sau lần sốt vũ ấy Thì đây là lần thứ hai tất cả đông rũ tập hợp như thế này Một thân y phục vàng nhạc Làm cho đại phương nhân của đôi trang xinh đẹp như cũ Chẳng qua, chỉ có hai đầu lông mày là có chút sát lại Nhìn vị phương nhân thanh thuần như nước Trên mặt lộ ra ý cười thiện hương Phản phúc không màn thế sự Trang phục trên vùi cũng rất tinh xảo Áo trong màu hồng Lộ ra gáy ngọc hoang dài, đẹp mê người Áp đoàn màu trắng, khoác bên ngoài mang vẻ tinh khiết như xương hoài Áo ngực cũ than dạy luồng mỏng, cùng màu phướng hồng Đại nhân là đây a Tam phu nhân thì yên lặng ngồi bên cạnh đại phương nhân Trang phục vẫn tự nhiên như cũ Nhưng lộ tì tâm để ý thấy trên đầu nàng chỉ cài một cây trăm đơn giản dài tóc Phía trên trong suốt, trong sáng tuyệt đối, đây là Ngọc Trâm thượng hẹn. Y phục sanh nhẹt, càng làm cho anh hàng nói cười giữa một đám nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Ngũ phương nhân, một thân trực đỏ, trước hợp với thân thể của nàng ta, mang lại một phần gợi cảm. Đôi môi hồng hồng không nói ra cũng đủ bị lực, nhưng đáng tiếc, chính là trên đầu lại có quá nhiều trang sức. Làm cho nàng trong có chút tục khí Lộ trì tâm và hoàng kỳ vị ngũ phu nhân này Có thể là thực sự thức thích cắm đầy trên đầu những thứ trong hoa Làm ảnh hưởng đến khí chất Lục phu nhân thân thể đạm tạc kề yếu Y phục màu tím nhạt khiến người khác cảm thấy rượu mến Mà trên khuôn hoạt nhợt nhạt càng làm rung động lòng người Nhị phu nhân ngồi bên cạnh tước phu nhân liếc tịch, nàng giống vũ mạc nhiên, y phục màu trắng, trong lành hết thuộc như hoa sen nở sau mùa mưa. Rồi lại nói tới bình trà này, cẩm y màu trắng, trên cổ áo và ống tay áo là hoa văn tinh xảo, tóc đen vưới lên, nếu như không có ánh mắt lạnh lùng, hắn hoạt nhìn giống như là một gã thư sinh, rứt có phong độ. Lộ tì tâm đang đánh giá các nàng Thì đồng thời, tất cả cũng đang đánh giá vị thức vua nhân Gần đây đang gây sống nhớt ở trong vương phủ Đại vua nhân nhìn thức vua nhân tiếc làm như thế Hai đầu lông mày càng sát lại với nhau hơn Lộ tì tâm vĩnh viễn một thân y phục hô sơ Làm cho mấy vị nữ nhân không khỏi kinh hẹt Nếu như u tì tâm trước kia lãnh ngạo cô độc Thanh cao, khó có ai có thể lệ cân cũng vì tính tình thầy của nàng mà người trong phủ phải chịu trận không ít. Nhưng mà bây giờ, ương tì tâm giống như hoàn toàn là luộc sát trở thành một người hoàn toàn khác. Y phục thô sơ, chẳng những không làm cho nàng trong thám thương, ngược lại làm cho nàng nhìn như là thẳng nhiên cứ như trên người trang khoát lựa là góng phất thượng hạn. Mà đó không phải là chỗ làm người ta chú ý nhất ở nàng Mà đó chính là cổ thác tục trên người của nàng Phản phức một ký chức hồng trừng độc nhất trên thế gian Giống như cái gì nàng cũng nhìn thấu Hoặc như là không có gì có thể đem được vào trong mắt của nàng Da thịt trắng nõn mềm mại Cụ khoan bình thường Chúa tính là mỹ nhân Nhưng lại là một thân đạm bàn như nguyệt Thanh như nước, lạnh như ngọc Khiến cho người ta không bao giờ bỏ qua nàng Hướng bên trong nàng đã vừa qua tất cả các nàng ở đây Càng làm cho người ta muốn viết nội tâm của nàng Muốn gặp mắt bình tĩnh thông nhau kia Nhìn thấy hình ảnh của mình Vương gia, ngài sao có thể đối với chúng ta như vậy? Vì thúc vua nhân Thức vua chẳng qua chỉ muốn vui lai chú ý đến Nên mới dùng tới thủ đoạn như thế này Nhưng chẳng lẽ Phương gia không hiểu tâm tư của thức muội Sao lại để cho lộ thị vệ Phải đi mời muội tới đây chứ Cao Dung Y đứng dậy Bước đến bên cạnh Vũ Mạc Nhiên Giọng nói nghe mảnh mai vô cùng Vũ Mạc Nhiên cũng không đẩy Cao Dung Y đang thương mật ở bên cạnh ra Càng làm cho Cao Dung Y Còn Thư có chút đắc ý <cười> Các ngươi biển viện cũng không thể so sánh với ta, người vương gia thích nhất là ta Vũ mặc nghiêng quyết nầu, làm như đang nhìn miệng chân trong ngực Nhưng trong tròn mắt chỗ Tết năm sau nhất lại có chút ba tọng Vũ tì tâm, đây thực sự là tủ toàn của ngươi, muốn Vũ vương chú ý sao? Nữ chân toàn thân tảng phát ra tiêu xoán đạt người là giả sao? Rồng dạ lạnh nhạt lại có cả rộng lớn trong hai câu thơ là giả sao. Viết nhất vô tình để vui nhà của nữ chân lạnh tạm cũng là giả sao. Người nói, bên trong tính mạng con người không thể không có tình yêu, nhưng tình yêu là toàn bộ tính mạng cũng là giả sao. Nếu những thứ này đều là giả dối, như vậy vốn vương, Không khỏi thông tố với tâm kế của sàn mà cảm thấy khiếp sợ.